Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại sao phải bắt người xinh đẹp tiện lương như Cách Nhi bị loại bệnh này hành hạ chứ? Thần y xuất hiện đã đem đến cho bọn họ hy vọng chị Cách Nhi đã được cứu rồi. Chị Cách Nhi à? Chị dưỡng bệnh thật là tốt nha. khả Nhi chờ xem bộ dáng đẹp nhất của chị đó. Lâm khả Nhi dí sòm hướng về phía màn hình điện thoại di động mài nháy mắt. Bật nhỏ à? công việc anh muốn em làm đã hoàn thành chưa hả? Bác dạ thường cố ý càng mặt chất vấn hỏi lâm khả nhi. Hoàn thành rồi nha. Quyền giao nhiệm vụ cho em. Còn có thể không hoàn thành được sau. Hệ thống tài chính lớp M đã hoàn toàn bị tê liệt. Nếu bọn họ không hướng Trung Quốc nhận lỗi lầm, em liền sẽ để cho bọn họ vĩnh viễn tê liệt nữa đó. Lâm Cải Nhi hả hê, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng tới bác xã thương để mà cất lời khoe khoang. tế. anh biết giao nhiệm vụ cho em nhất định sẽ có thể hoàn thành viên mãn. Bác Dạ thương hài lòng gật đầu, nhìn sang người yêu ở trong ngực lộ ra vẻ mệt mỏi, cất lời xin lỗi nói. Cách nhi mệt mỏi rồi. Anh mang quay đi nghỉ ngơi. Ừ, nhớ chăm sóc cho chị Cách nhi thật là tốt. Bằng không, em sẽ đến Miu Âu để đánh anh đó. Lâm Cả Nhi hung tợn hướng tới bác xã thương vất vất quả đấm tỏ vẻ uy hiếp. Mà lời nói của cô khiến Cách nhi hồi lâu không cười thổi phù phù một tiếng mà cười lên. Ở trên thế giới này, dám nói chuyện như vậy đối với bác xã thương sợ rằng chỉ có một mình Lâm Cả Nhi. Liền cô đối với thương ca, ca vừa kính vừa sợ. Càn bàn cũng không dám giữ sội hung ác mà đối với hắn nói ra những chuyện như vậy. Thế nhưng thương ca ca, một ít thức giận cũng là không có, chỉ là cố ý căng mặt khiển trách cô. Lại còn dám nói vậy. Anh lỡ liền khiến cho đường trá thay lòng, cả đời cũng không tìm em đi. Nếu mà hắn yêu như thế thì tôi đã không cần lấy hắn rồi nha. Lâm cài nhi mất mắt cốt điện thoại, hoàn toàn không để ý tới bác xã thương nói lời xin lỗi. Điện thoại càng không ngừng vang lên, phiền cho cô không một lần nữa tiếp nhận. Chỉ nghe thấy bác xã thương cất lời. cả Nhi à? Tức giận rồi sao? Người ta nào có chứ? Lâm cải Nhi quyết nâng lên cái miệng nhỏ nhắn, cất lời phủ nhận. nghĩ tới chú trá vô tình đem giấy thỏa thuận ly hôn ném tới trên mặt của cô, thì trong lòng của cô vô cùng tức giận. Đừng có gấp gáp. Đừng trả nếu là thay lòng, tôi liền sẽ phái ra cả một nhánh quân đội. Áp giải hắn đến trước mặt em đem mà nhận tội đó. Bác xã thương hùng tận nói, lời của hắn cuối cùng cũng đem Lâm cải Nhi chọc cười. Tôi được rồi, anh hãy đi chăm sóc chị cách ly đi. Lâm cả Nhi cười rất khoát. Cô mới không cần trở nên đáng thương như vậy. Chú trá dám không cần cô, vậy thì cô tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhắm mắt lại, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thì tiểu ác ma lâm ngạo phong liền chạy tới. Hắn ta xấu xa dồn tay, nắm lấy lỗ mũi của chị gái mà chặn đi đường hô hấp của cô. Tiểu ác ma này, em thật là đáng đánh mà. Lâm cả Nhi đẩy tay em trai ra, khởi lên đôi mày thanh tú mà uy hiếp nói. Tiểu Phong thật là đáng thương, muốn cùng chị chơi lại không được đó. Lâm ngạo Phong co rốm thân thể nhỏ bé vô tội nói. Người đáng thương sao? Trên thế giới này cũng không có người hạnh phúc rồi nha. Lâm cả nhi hừ nhịn một tiếng diễu cực nhìn em trai mình. Nếu muốn khiến tiểu ác ma này bình thường một chút, thì sợ rằng là rất khó. Ở trong đầu hắn ngày ngày chứa rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, dài vò bản lãnh hạng nhất. Thật là đáng thương cho người chị này, luôn luôn phải theo sát hắn để mà đấu chế. Lâm Ngạo không không biết từ nơi nào lấy ra một bọc khoai tây chiên nịnh nót đưa cho chị. Chị à, tiểu phong có phải hay không thật là đáng yêu chứ? đáng yêu cái đầu em đó. Lâm Cảnh Nhi hùng hăng gõ lên đầu của em trai. Sau khi nghe hắn kêu đau, lại cười meo meo đặt lấy khoai tây chiên nằm ở trên ghế da lông ăn. Đột nhiên Lâm Ngạo phong thần thần bí bí tựa vào bên tay cô nhỏ giọng nói: chị à, em vừa mới thấy được cô dâu lầu hay. Có một người đang chạy tới nhà của chúng ta Nhìn rất là quen mắt nha Nhìn quen mắt thì nhìn quen mắt Có quan hệ gì đến chị chứ Lối đi bộ có nhiều người Họ đi đâu hay làm gì cũng không liên quan đến cô Thật là phiền toái mà Lâm cảnh nhi nhằm chán trận mắt một cái Nhưng mà là có liên quan đến chị đó Lâm Ngọc Phong hà hê Ngồi ở trên ghế salon lít xéo chị mình Không nói nhiều điều gì nữa Cùng với cô có liên quan ư Là người nào Đang nhàn nhã ăn khoai tây chiên Lâm Khả Nhi chợt ngồi thẳng dậy Tâm của cô đang loạn hết lên Nên hỏi cậu em của mình Tiểu ác ma Còn có mau nói cho chị biết là ai hả Lâm Ngạo Phong cố ý chậm chậm cạo cạo móng tay của mình Về mặt cười gian xảo nói Không phải chị nói là không muốn nghe sao Lâm Khả Nhi lập tức nhảy dựng đến trước mặt cậu nhóc Đôi tay níu lấy cổ áo của cậu ta Hùng tợn uy hiếp nói Tiểu ác ma kia Em dám không nói cho chị biết Chị liền đem em vứt xuống nam cực cùng chơi với gấu đi Lâm ngạo Phong trợn mắt một cái bắt đắc sĩ thờ dài. Chị à, chị đúng là đàn mà. Có phải ở Bắc Cực chứ sao lại ở Nam Cực à? Lâm Khải Nhi bị lời nói của đứa em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net